Bởi bà Dolly vợ ông Stepan Akadik phát hiện ra chồng mình đang tàng tịu với cô gia sư người Pháp đã từng có thời gian tới nhà dạy học cho lũ trẻ nhà bà. Ông Stepan Akadik thì không thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng ấy trước mắt mọi người bởi ông luôn mong muốn có một gia đình trong ấm ngoài êm. Còn bên ngoài thì vẫn có những cô nàng đang chờ đợi. Nhiều lúc ông cảm thấy thương bà Dolly Bởi bà đã không còn trẻ trung tươi tắn mà chỉ là người mẹ tốt của 5 đứa con. Trong lúc gia đình đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì ông Stepan Akadik nhận được bức thư của một thương gia muốn mua lại khu rừng trong trang trại của vợ chồng ông. Và lúc này nếu muốn bán được khu vườn ấy thì buộc ông phải làm lành với bà Dolly để cả hai cùng ký vào hồ sơ chuyển nhượng.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 Tòa án, Stepan Akadik đi về phòng làm việc Theo sau là gã lính hầu khúng núm mang cặp hồ sơ. Ở đó ông mặc quần áo quan tòa Rồi bước vào phòng nghị án Những vị bồi thẩm và lục sự đứng dậy hết Và vui vẻ kính cẩn chào Như thường lệ, Stepan Akadik bước nhanh đến chỗ mình Bắt tay các thẩm phán và ngồi xuống Ông nói đùa trò chuyện với họ Trong giới hạn nghiêm ngặt của thủ tục Và khai mạc phiên họ Không ai duy trì đúng mức hơn ông Cái chừng bực Giữa sự phóng túng giản dị Với giọng trịnh trọng cần thiết phải giữ Để thừa hành nghề nghiệp Một cách thoải mái Người thư ký Mang giấy má đến Vui vẻ, kính cẩn Như tất cả những ai làm dưới quyền Stepan Arkadik Và nói bằng cái giọng thân mật phóng túng Mà Oblonsky đã khơi mào. Cuối cùng Toán trình Penza đã cung cấp tình hình cho chúng ta. Đây, xin trình ngài những tài liệu ấy. À, ông đã có tình hình rồi đó ư. Sipan Akadik nói, luồn ngón tay vào giữa những tờ giấy. Vậy thì, thưa quý vị, phiên họp bắt đầu. Nếu họ biết, Oblonsky nghĩ thầm, đầu nghiêng nghiêng trịnh trọng. Trong khi nghe đọc bản tường trình Nếu họ biết trước đây nửa tiếng đồng hồ Ông tránh án của họ Đã mang bộ mặt con nít phạm lỗi như thế nào Và đôi mắt của ông cười Buổi họp phải tiếp tục luôn một mạch đến tận 2 giờ Lúc đó sẽ tạm nghỉ họp để ăn trưa Khoảng gần 2 giờ Cánh cửa kính cao của phòng thình lĩnh mở toang và một người bước vào. Tất cả các vị thẩm phán ngồi dưới chân dung đức vua sau tấm gương của công lý đều quay nhìn phía cửa ra vào, khoái trá vì cơ hội giải trí đó. Những mõ tòa đã tống ngay kẻ đột nhập ra và đóng cửa lại. Khi bản tường trình được đọc xong, Sipan Akadik vươn vai và theo cái chủ nghĩa tự do đương thời Hút thuốc lá ngay giữa phòng nghị án trước khi trở về phòng làm việc. Hai ông bạn đồng sự, vị lão thành Nikitin và nhà quý tộc của nghị viện Grinevic cùng ra với ông. Sau bữa ăn, chúng ta còn đủ thì giờ làm nốt. stepan Akadik nói, nhất định rồi, Nikitin trả lời. Thằng cha Fomin ấy át hẳn là một tên lưu manh khét tiếng. Grinevich nói về một trong những nhân vật có dính liễu đến vụ án họ đang thẩm xét. Stepan Akadik câu mày không trả lời. Có ý muốn để mọi người ngầm hiểu là không nên phát biểu một lời phán xét trước như thế. Lúc nãy ai vừa vào đấy? Ông hỏi mõ tòa. Bẩm quan lớn, có một người không được phép mà vẫn cứ lén vào. Lúc chúng tôi vừa quay lưng đi, hắn hỏi quan lớn. Chúng tôi đã bảo hắn phải chờ cho đến khi bãi tòa. Vậy hắn đâu? Tôi chắc hắn ra ngoài phòng chờ. Hắn vừa đi bách bộ ở đây. Hắn kia rồi. Người mõ tòa vừa nói, vừa chỉ một người đàn ông vạm vỡ vai rộng dâu quanh, đang chạy phăng phăng lên chiếc cầu thang bằng đá mòn nhãn. Chiếc mũ ra cừu vẫn đội nguyên ở trên đầu. Một viên chức tòa án đang đi xuống, dáng rào hoạt, tay cắp cặp, nhìn đôi chân của người trai trẻ ra vẻ bất bình và đưa mắt dò hỏi ở người mõ tòa vừa nói vừa chỉ một người đàn ông vạm vỡ vai rộng dâu quan đang chạy phăng phăng lên chiếc cầu thang bằng đá mòn nhãn. Chiếc mũ da cừu vẫn đội nguyên trên đầu. Một viên chức tòa án đang đi xuống, dáng rào hoạt, tay cắp cặp. Nhìn đôi chân của người trai trẻ ra vẻ bất bình Và đưa mắt dò hỏi Oblonsky. Sipan Akadik dừng lại ở bậc thang thứ nhất Trên cổ áo thêu của bộ đồng phục Nét mặt hớn hở của ông sáng ngời lên Khi nhận ra người vừa tới Chính hắn, Levin đây rồi Ông nói vừa mỉm cười thân ái Vừa diễu cợt Vừa nhìn Levin đang bước tới Cậu không sợ phải đến tìm mình trong cái hang hồn này à? Stepan Akadik nói, không chỉ bắt tay mà còn ôm hôn Levin. Cậu đến đây đã lâu chưa? Mình vừa mới tới và mình muốn gặp cậu quá. Levin trả lời, nhìn quanh có vẻ rụt rè, vừa bực dọc vừa lo ngại. Vì phòng làm việc của mình đi, Stepan Akadik nói. Vốn biết cái tính rụt rè vừa tự phụ vừa đa nghi của bạn. Ông nắm lấy cánh tay Levin kéo đi như kiểu dẫn dắt chàng qua những bước hiểm nghèo. sê pan cứ mình mình cậu cậu với hầu hết những người quen. Từ ông già 60 đến chàng trai 20. Từ đào kép đến bộ trưởng, từ thương gia đến tướng lĩnh. Thành thử, đa số những người ông thường mình mình cậu cậu là thuộc hai đầu bậc thang của xã hội và hẳn họ sẽ rất kinh ngạc nếu được biết nhờ Oblonsky mà họ có cái gì tương đồng với nhau. Ông Xưng hô mình bình cậu cậu với tất cả những ai cùng ông uống rượu sâm banh mà ông thì cạn cốc sâm banh với khắp thiên hạ. Cho nên trước mặt những người dưới quyền khi gặp một trong những người xấu hổ vì bị mình mình cậu cậu, ông thường gọi đùa một số lớn bạn bè như thế. Với sự tế nhị sẵn có, ông luôn biết tránh cho cấp dưới khỏi có cảm giác khó chịu. Levin không phải là một người xấu hổ vì bị Minh Bình cậu cậu, nhưng tự nhiên Oblonsky cảm thấy Levin cho rằng có lẽ ông không nên phô trương sự thân mật giữa hai người trước mặt cấp dưới. Vì vậy, ông vội vàng đưa Levin về phòng làm việc. Levin, gần chạc tuổi Oblonsky, Và sở dĩ chàng bình bình cậu cậu với ông Đó không phải chỉ đơn thuần vì họ đã cùng uống xâm banh với nhau Họ chơi với nhau từ hồi nhỏ Mặc dù khác biệt về tính tình và sở thích Họ yêu thương nhau như hai người bạn gắn bó Từ lúc ấu thơ thương yêu nhau Nhưng như thường xảy ra giữa những người đã chọn những lĩnh vực hoạt động khác nhau Tuy về lý lẽ người nọ vẫn tán thành hoạt động của người kia Xong thâm tâm lại miệt thị nó Người nào cũng nghĩ cuộc đời mình đang sống mới là cuộc đời chân chính duy nhất, còn cuộc đời bạn mình đang sống chỉ là ảo giác. oblonsky không nén được nụ cười châm biếm nhẹ nhàng khi trông thấy Levin. Biết bao lần ông thấy Levin từ nông thôn ra nơi chàng đang làm một cái gì. Stepan Arkadych không biết đích xác đó là việc gì và tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện ấy. Levin đến Moscow bao giờ cũng nháo nhác, vội vã, hơi rụt rè và bực dọc về tính rụt rè đó. Nhiều khi mang theo những quan điểm hoàn toàn mới và bất ngờ về mọi sự. Stepan Akadik thường cười bạn về điều đó và lấy thế làm vui thích. Về phía mình, Levin cũng coi thường cuộc sống thị thành và nghề nghiệp của bạn mà chẳng coi là cho đùa và thường đưa ra chế giễu. Chỉ khác một điều là... Oblonski xử sự như tất cả mọi người, cười một cách tự nhiên và dễ dãi, còn Lê thì nghi ngờ chính bản thân mình và đôi khi thường cười hượng. Bọn mình chờ cậu đã lâu, Stepan Akadik nói khi vào đến phòng làm việc và buông tay bạn, nhưng để tỏ ra không còn gì nguy hiểm nữa. Mình rất sung sướng được gặp cậu, ông nói tiếp. Thế cậu có khỏe không? Hiện đang làm gì? Cậu đến lúc nào vậy? Levin lặng thình nhìn bộ mặt lạ lẫm của hai bạn đồng sự của Oblonsky và nhất là bàn tay anh chàng Grinevich sang trọng, ngón tay búp măng trắng muốt, móng dài vàng vàng và cong cong ở đầu, cùng những cái cúc to tướng lấp lánh ở cổ tay áo. Đôi bàn tay đó dường như thu tất cả sự chú ý của chàng và khiến cho tâm trí của chàng mất cả thoải mái. Oblonsky nhận ra điều đó ngay và mỉm cười. À phải, cho phép tôi giới thiệu các ngài với nhau. Ông nói, các bạn đồng sự của tôi, Philip Ivanovich Nikitin, Misen Stanislavich Grinevich, và quay lại với Levin. Một quan cai trị tỉnh nhỏ, con người mới của hội đồng tự trị địa phương, một lực sĩ, một tay nhấc nổi 5 pút. Đây là đơn vị trọng lượng của Nga, bằng 16,38 kg. Một nhà chăn nuôi và một nhà săn bắn. Ông bạn Konstantin Dmitrych-Levin của tôi, em trai Sergei Ivanovich, Kuznusev. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ui, rất hân hạnh. Ông già nhỏ bé nói. Tôi đã có vinh dự được biết lệnh huynh Sergei Ivanovich. Grinevich nói, chìa bàn tay thanh tú để bóng dài ra. Levin sa sẩm mặt, chàng lạnh lùng bắt tay Grinevich và lập tức quay về phía Oblonsky. Mặc dầu rất mến phục ông anh cùng mẹ khác cha, nhà văn nổi tiếng khắp nước nga, chàng không chịu được khi người ta nói với mình không phải như nói với công tin Levin mà là với em trai nhà văn Kuzmusev chứ danh. Không, tôi không ở trong hội đồng nữa đâu tôi đã xích mích với tất cả mọi người và không đến dự các phiên họp nữa. chàng quay lại nói với Oblonsky. thế là chuyện trắng đi đến đầu cả. Oblonsky mỉm cười nói. nhưng đầu đuôi thế nào, tại sao vậy? chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Levin nói thế, nhưng chàng lại kể ngay tức khắc. nói vắn tắt là bình tin chắc không thể nào làm việc với hội đồng được. Chàng nói với giọng của kẻ vừa bị lăng nhục. Một mặt đó là thứ đồ chơi. Người ta vui chơi ở nghị viện. Vậy mà mình thì chả còn non trẻ. Cũng chưa đến nỗi già nua gì để mà vui thú với những thứ đồ chơi. Và mặt khác chàng ngần ngừ. Đó là một thứ phe cánh ở tỉnh nhỏ nhằm mục đích kiếm tiền. Trước kia có chế độ bảo hộ, có tòa án. Bây giờ... Được, được. Không tróng thì chảy, thế nào rồi cũng đến lượt cậu cho mà coi. Chừng nào, cậu còn có 3.000 mẫu trong quận Carazino, bắp thịt còn rắn chắc như bây giờ và tươi tắn như một em bé gái 12 tuổi, thì mọi việc đều êm đẹp. Nhưng mà cả cậu nữa, rồi cậu ấy cũng đến như bọn mình thôi. Còn điều mà cậu hỏi mình thì chẳng có gì thay đổi cả, nhưng có điều đáng tiếc là, Cậu bẵng đi quá lâu không đến chơi đằng ấy. Tại sao? Levin sợ hãi hỏi. Bởi vì... Oblonsky đáp. Ta sẽ nói chuyện đó sau. Thế cậu về đây có việc gì? Điều đó ta cũng sẽ nói chuyện sau. Levin nói mặt đỏ dừ lên. Được, mình hiểu rồi. Stepan Akadik nói. Cậu à, lẽ ra mình định mời cậu về nhà kia đấy... Nhưng vợ mình là hơi mệt. Nếu mà cậu muốn gặp họ, chắc chắn là từ 4 giờ đến 5 giờ, thế là họ cũng có mặt ở vườn thú đấy. Kitty vẫn trượt băng tại đó. Cậu cứ đến đấy, mình sẽ tới tìm cậu, và ta sẽ cùng đi ăn chiều với nhau. Ôi, thế thì tốt lắm. Vậy thì lát nữa nhé. Coi chừng, coi chừng đấy, mình biết cậu lắm. Cậu có thể quên phát đi hoặc là đùng đùng trở về nông thôn. Stefan Akadik cười nói to với Levin Không, nhất định mình sẽ đến Và Levin rời khỏi phòng làm việc Đúng lúc bước ra khỏi cửa Chàng mới sức nhớ là Đã quên không chào các bạn đồng sự của Oblonsky Ông ấy có vẻ cương nghị lắm Grinevich nói khi Levin đi khỏi Phải, ông bạn thân mến Stefan Akadik gật đầu nói Đó là một anh chàng sung sướng 3000 mẫu ở quận Caracino. Trước mặt cậu ta có tất cả con người mới tươi tán làm sao, thật không giống như chúng ta đây. Ừ, ông thì cũng chả có gì phải phàn nàn, ông Stepan Akandic à. Có chứ, mọi việc đều lung tung bèn hết. Stepan Akandic vừa nói vừa thở dài. Khi Oblonsky hỏi chàng đến Moscowa có việc gì, Levin đỏ mặt rồi lại tự giận mình vì đã đỏ mặt bởi lẽ chàng không thể trả lời. Bình đến xin cưới cô em vợ cậu. Vậy mà chàng ra đây chỉ vì cái việc duy nhất ấy. Hai gia đình Levin và Sebasky, hai gia đình quý phái lâu đời ở Moscow, luôn đi lại thân thiết với nhau. Mối quan hệ đó Càng thêm khăng khít trong những năm Levin đi học Chàng chuẩn bị thi vào trường đại học cùng một lúc với hoàng thân trẻ tuổi Tsebatsky Anh của Dolly và Kitty Thời kỳ đó, Levin rất năng lui tới nhà Tsebatsky và mê tất cả nhà Kể ra thì cũng thật kỳ dị Nhưng quả là Tin Levin phải lòng tất cả gia đình Và đặc biệt là phái nữ trong nhà Tsebatsky Levin không còn giữ được kỷ niệm nào về mẹ mình, và chàng chỉ có một người chị. Thành thử, chính ở nhà Tsebasky, chàng đã làm quen với cái môi trường phong nhã và học thức của những gia đình quý phái lâu đời, mà vì bố mẹ mất sớm, chàng không được hưởng. Tất cả những người trong gia đình ấy, và chủ yếu là phái nữ, đối với chàng dường như có một vầng hào quang thơm bọng và huyền bí bao quanh. Chẳng những chàng không hề nhìn thấy ở họ Một khuyết điểm nào Ngược lại chính là để có ánh hào quang thơ mộng đó Mà chàng gán cho họ Những hoài bão cao cả nhất Và tất cả những gì Hoàn thiện toàn mỹ có thể có Ở trên đời Tại sao ba cô thiểu thư Trẻ măng kia cứ phải xen kẽ Một ngày nói tiếng Pháp Rồi lại một ngày nói tiếng Anh Tại sao vào những giờ nào đó Các cô cứ thay nhau ngồi với dương cầm Tiếng đàn vẳng lên mãi tận phòng anh trai, nơi tốt thanh niên đang học tập. Tại sao các giáo sư dạy văn học Pháp, âm nhạc, hội họa và khiêu vũ cứ diễu đi diễu lại ở trong nhà? Tại sao cứ đúng vào một giờ cố định, ba tiểu thư lại mặc áo choàng sa tanh? Dolly mặc một cái dài lê thê, Natalia một cái dài vừa. Và Kitty, một cái ngắn tũn, lộ cả đôi chân thon lẳng đi tất đỏ căng. Cùng nữ gia sư Limong đi xe ngựa đến tận đại lộ Tver. Tại sao các tiểu thư cứ phải dạo chơi trên đại lộ Tver dưới sự hộ tống của tên hầu đeo phù hiệu vàng óng ở trên mũ? Tất cả những điều đó chàng đều không hiểu nổi, cũng như phần lớn sự kiện xảy ra trong thế giới huyền bí của họ. Nhưng chàng biết chắc tất cả những gì xảy ra ở đó đều tuyệt diệu và đúng là chàng đã mê cái không khí huyền bí đang bao quanh họ. Trong những năm ở trường đại học, chàng suýt phải lòng cô chị cả Dolly. Nhưng người ta đã sớm gả cô cho Oblonsky. Thế là chàng bắt đầu mê cô em. Chàng lờ mờ cảm thấy mình phải mê một trong mấy chị em mà không thể xác định rất khoát là cô nào. Nhưng lại đến lượt Natalia. Ngay sau khi xuất hiện trong giới giao tế, đã lấy luôn nhà ngoại giao Lvov. Khi Levin rời khỏi trường đại học, thì Kitty hãy còn là một cô bé. Chàng Tsebatsky trẻ tuổi gia nhập hải quân, đã bị chết đuối ở biển Baltic. Và sự lui tới giữa Levin với gia đình Tsebatsky thưa dần, mặc dù tình bạn của chàng đối với Oblonsky vẫn thân thiết. Nhưng vào đầu mùa đông năm nay, Sau một năm ở Đông Trường, khi Levin đến Moscow thì gặp lại gia đình Tsebatsky. Chàng chợt hiểu, duyên số đã định mình phải yêu người nào trong ba chị em. Cứ xét bề ngoài thì đối với chàng, chàng có gì đơn giản hơn việc hỏi quận chúa Tsebatsky làm vợ. 32 tuổi, con nhà ra thế, nói cho đúng là giàu có, xem ra rất có thể người ta sẽ coi chàng là một đám tốt. Nhưng Levin yêu Kitty, và đối với chàng, Kitty dường như hoàn hảo hết sức về mọi phương diện. Một con người vượt hẳn lên trên, mọi ngẫu nhiên. Còn bản thân chàng thì tự coi mình chẳng ra gì, và quá ư phàm tục. Đến nỗi, ngay cả trong ý nghĩ, chàng cũng không sao hình dung nổi mọi người và bản thân Kitty lại có thể coi chàng là xứng đáng đối với nàng được. Sau khi sống ở Moscow hai tháng, như trong giấc mộng. Hầu như ngày nào cũng gặp Kitty trong giới giao tế, nơi chàng đến để tìm gặp nàng. Bỗng nhiên Levin cả quyết là chuyện không thể thành được và trở về trang trải. Chẳng tin chắc, cha mẹ nàng đánh giá mình chưa đủ điều kiện là chàng dễ xứng với Kitty kiểu diễm. Và chính Kitty cũng không thể nào yêu chàng. Dưới mắt cha mẹ Kitty, chàng không có công việc thường xuyên và dứt khoát nào cả chẳng có địa vị gì trong giới thượng lưu. Trong khi các bạn bè, vào lúc chàng đã 32 tuổi đầu, người là đại tá cận vệ, người là giáo sư, kẻ là giám đốc ngân hàng hay giám đốc hòa gia hoặc tránh án như Oblonsky. Còn chàng, chàng biết rất rõ những điều người ta có thể nghĩ về mình. Chàng chỉ là anh điền chủ, đuôi bò cái, săn chim rẽ, xây nhà, dựng cửa. Vậy chàng chỉ là kẻ bất tài, không làm gì nên thân. Và trước mắt xã hội, chẳng kiếm được công việc gì khác ngoài những chuyện dành cho bọn vô tích sự. Bản thân Kitty huyền bí và xinh đẹp. Làm sao có thể yêu một anh con trai xấu như vậy? Chàng tự cho là xấu trai. Nhất là lại thô sơ và tầm thường đến thế. Hơn nữa, quan hệ cũ giữa chàng với Kitty... Quan hệ giữa một người lớn hẳn hoi với một cậu bé. Hậu quả tình bạn giữa chàng với anh trai Kitty, đối với chàng hình như cũng là một trở ngại khác trong mối tình. Một gã thanh niên trung thực, mã người chẳng có gì là ưa nhìn. Chàng tự xét mình như thế, có thể khiến người ta muốn đánh bạn. Chàng nghĩ bụng, nhưng muốn được yêu như chàng đã yêu Kitty thì cần phải điển trai và nhất là phải độc đáo. Chàng từng nghe nói, phụ nữ thường hay yêu những anh đàn ông xấu xí và kém cỏi, Nhưng chàng không tin, vì chàng cứ suy bụng mình thì biết, chàng chỉ có thể yêu một người đàn bà đẹp, huyền bí và độc đáo. Tuy nhiên, sau hai tháng sống một mình ở nông thôn, chàng xác định rõ lối sống đó không còn là một cám dỗ tương tự như hồi còn trẻ mang Cảm giác đó không để chàng yên ổn lên một phút Chàng sẽ không thể sống nổi nếu chưa được biết đích xác Liệu nàng có thể trở thành vợ mình hay không? Nỗi tuyệt vọng của chàng mới chỉ là do tưởng tượng thôi Và chưa có gì chứng tỏ chàng sẽ bị từ chối Thế là chàng đáp xe lửa đi Moscow với quyết tâm sẽ tỏ tình và sẽ cưới nàng nếu được đồng ý. Hoặc là nhưng chàng không dám nghĩ đến những điều sẽ xảy đến đối với mình nếu như bị cự tuyệt. Những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Leo Tolstoy, bản dịch của nhị Ca và Dương Tường. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên internet theo địa chỉ vv2.vn. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.